chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tín h giả. tiếp theo là phần ba mươi tám quyết y kỳ thư tác giả trần thanh d â n diễn và đọc chương vũ khúc cửu phong lúc này lắp bắp nói thế m u i thế m u i à lã thuật viên nghiến răng ngắt lời khúc cửu phong người sắp chết đến nơi rồi khúc cửu phong da mặt co rúm lại mắt của y lộ hung quan g nhưng gã bình tĩnh lại đổi giọng năn g nỉ thế m u i chúng ta hãy thay đổi địa vị lã t h ụ ậ t viên ngát lời khúc cửu phong n g ư ờ i sợ y chăng y không giết n g ư ờ i đâu vì y đã mất hết bản tính rồi nước mắt tuôn ra như suối nàng thương tâm đến cực điểm ngô cương cũng nát ruột tan hổn lã t h ụ ậ t viên đột nhiên rút cây t r ă m cài mái tóc người của nàng nhảy xổ về phía trước nhắm đâm vào ngô cương khúc cửu phong la lên một tiếng quái gở ôi thế mũi đừng làm vậy cây t r ă m đâm vào trước ngực của ngô cương khá sâu chàng khẽ rung lên một cái trợn m ắ t nhìn khúc cửu phong đầy vẻ quán độc khiến người không rét mà rung lã t h ụ ộ c viên nét mặt hung dữ như quỷ sứ rút cây t r ă m ra tay trái của nàng đập vào trước ngực của ngô cương rồi thét lên cương ca ca ca ca giết tiểu muội đi thanh năm của nàng thê thảm tưởng như người gan tím dạ khắc cũng phải châu m ạ i rơi lệ hãy nhiên là nàng vẫn còn có ý chọc giận để ngô cương giết nàng khúc c ử phong thấy tình hình nguy cấp y rung lên rồi nói thế m u i tiểu huynh tiểu huynh đi mời thấy thúc đến đây gã vừa say mình bước đi thì ngô cương đã đứng chắn trước mặt khiến gã sợ hết hồn thân p h á p của ngô cương thật là thần tốc trừ loại quỷ m ỹ con người không tưởng mau lẹ đến như thế được khúc c ử phong miệng l ấ p bắp nói các hạ gã nói không thành tiếng tử thần ám ảnh chung quanh rồi bao phủ toàn thân của gã ngô cường nghiến rằng kèn két nói dặn từng tiếng một tao muốn chặt vụn g n g ư ờ i ra thành từng mảnh khúc cửu phong chẳng còn hồn d í a nào nữa tráng nổi gân xanh mồ hôi nhỏ giọt hán phải lùi hoài rồi khuynh một tiếng chân của gã dấp vào ngưỡng cửa ngã ngửa ra trong phòng nhưng gã đứng dậy được ngay ngô cương lạng người một cái đứng gần cửa phòng khúc cửa p h ò n g thét lên y vẫn còn tỉnh táo chứ không biến tính gì đâu lã thục u viên đưa ánh mắt chiếu ra những tia khác lạ nhìn chằm chặp vào ngô cương nàng muốn chứng nghiệm xem lời nói của khúc cửa p h ò n g là chân hay giả lúc này ngô cương ngoài cừu hận cùng sát khí chàng không nghĩ gì nữa tay chàng nắm chặt lấy tay của lã thục u viên có lưỡi v à o trĩ thủ chàng bước qua ngưỡng cửa nghiến răng rồi nói khúc cửu phong bây giờ đã đến lúc ngươi phải trả nợ rồi đ â y khúc cửu phong lùi lại hai bước thì lưng của gã đụng vào tường mặt gã trong không còn hình thù gì nữa lã t h u ộ c viên h ồ lên cương ca ca chẳng lẽ ca ca thật tình khúc cửu phong chuồn lại góc phòng nhanh như chớp gã ấn một cái vào tường một khuôn cửa ngầm bóng hiện ra đồng thời ngô cương đã nắm chặt lấy tay của hắn binh khúc cửu phong xoay bàn tay đánh lại một chữ thục mạng trúng vào d a i bên tả của ngô cương nếu là người khác thì không chịu nổi đòn này nhưng ngô cương hiện giờ đã có trên hai trăm năm công lực nên phát dưỡng vừa rồi đối với chàng chẳng thấm thía gì cả khúc cửu phong mở miệng kêu l à cứu mạng ầm lên tiếng kêu cứu chưa dứt thì đã bị ngô cương xoay cánh tay một chữ khiến cho tiếng kêu của gã biến thành tiếng rú thê thảm phát d ư ỡ n của ngô cường khá nặng khúc cửu phong bị gãi răng đứt môi m u i t é máu đỏ lòm l á t h ụ ộ c viên sắc mặt nhợt nhạt b ó n g ửng hầu trên môi của nàng đ ể m ộ t nụ cười đau khổ dường như nàng đã được như nguyện tài trái của ngô cường nắm chặt tay mặt của khúc cửu phong dặn về phía đằng sau bật lên tiếng răng rắc s ư ơ n g tay của gã bị gãi rồi gã rú lên một tiếng thê thảm t a i mặt của ngô cương cầm lưỡi chỉ thủ khoa vào mặt của khúc cửu phong chàng căm hận d í t lên quần chó má này ta chờ m ấ y một ngày cũng đã khá lâu rồi con người chồng chất hận thù ở trong lòng lúc hành động thật là khủng khiếp lưỡi chỉ thủ quy động trên người của khúc cửu phong những tiếng rú rùng rợn g i a n g lên không ngớt làm g i a n động khắp căn phòng ngô cương nổi lên những tràng cười sổ những tiếng rú thê thảm máu c h ả y thịt rơi cảnh tượng thảm khốc đến độ người ta không dám nhìn vào tiếng cười hô hố khiến cho trường máu thanh càng thêm phần rùng rợn bỗng một tiếng quát v ạ g dừng tay từ bên ngoài cửa vọng vào cơ hồ làm thủng cả lá nhĩ người che mặc áo xám tức là địa linh minh chủ phu nhân thi ngọc nương và hai lão áo đen đồng thời xuất hiện ngô cường tuy ở trong trạng thái điên cuồng nhưng vẫn giữ được một phần cảnh giác chàng đưa tay đè lấy hàm dưới của khúc cửu củ phong khiến gã không la thành tiếng được chàng sợ gã nói lên để tiết lộ tâm thần chàng đã trở lại người bình thường tiếng cười ngưng bạc tiếng rú cũng nhỏ dần nhưng lưỡi chỉ thủ vẫn tiếp tục l ê cắt trên người của khúc cửu củ phong máu thịt bầy nhầy địa linh lại quát lớn dừng tay còn ba người kia thì bị trường máu tanh rùng rợn làm cho kinh hãi đến thộn mặt ra ngô cương vẫn lờ đi như không nghe tiếng m ì n h chủ phu nhân thi ngọc nương lớn tiếng la lịch kềm chế gã đi hai gã áo đen xăm xăm bước vào phòng ngô cường mắt đỏ s ò n g s ọ c trợn lên hai lão già vẫn n g ẩ n người ra dừng bước khúc cửu phong rú lên một tiếng dài tối hậu ngô cường buông tay ra gã té phục xuống đất nằm co ro trong không còn nhìn ra hình người gì nữa mà chỉ còn là một đống thịt nát bầm đìa máu tươi địa linh rung bần bật t r ó vào lá thuộc viên rồi h ỏ i vụ này là thế nào đây lã thuộc viên chợt động tâm lạnh lùng đáp gã tự tìm lấy cái chết mà đệ linh lên tiếng hỏi gã chọc giận y hay sao các hạ không thấy vết thương ở ngực của y sao đệ linh liền đưa mắt nhìn vào trước ngực của ngô cương rồi hỏi sao lại thế được khúc cửu phong khi nào dám lã thuộc viên nghiến rằng tiểu nữ không giải thích thế nào khác được người đến đây làm gì tiểu nữ muốn gặp y ngươi thật là lớn gan mà ngô c ư ờ n g mắc đầy sát khí chàng chuẩn bị một cuộc tàn sát chẳng quý kỵ gì nữa mình chủ phu nhân bước vào phòng kéo l á thục viên rồi nói còn nhà đầu này ngươi hãy theo ta l á thục viên có địa vị gì ở c h ỗ n à y thật khó mà hiểu được ngô c ư ờ n g trong lúc nhất thời không biết nên giữ nàng lại hay để nàng đi để nàng đi thì biết bao giờ mới gặp lại chàng có nên giả trang nữa hay là lã tục viên nhìn ngô c ư ờ n g nét mặt của nàng rất đổi thê lương nàng từ từ trở gót theo thi ngọc nương ra khỏi phòng ngô cường toan gọi nàng hay nắm lấy tay nàng nhưng miệng của chàng không mở được chân không bước được cặp mắt đăm đăm nhìn nàng ra đi đ ề linh bây giờ mới hỏi ngô c ư ờ n g sách q u y ế t n h ư kiếm sao thiếu hiệp lại giết người ở đây gì vì tại hạ không muốn để cho kẻ khác giết mình theo lời của thiếu hiệp thì gã đến đây để gây hấn ngay sau t à i hạ không bước chân ra khỏi cửa mà địa linh lẳng lặng một lúc rồi quay sang bảo hai lão già kêu người đến thu dọn đi đoạn hắn quay lại bảo với ngô cường thiếu hiệp đổi xuống ở gian phòng mấy dưới đi ngô cường lạnh lùng đáp bất tất phải đổi nữa nơi đây tốt lắm rồi t à i hạ chưa dùng c ô n g dứt lời chàng coi như bên mình chẳng có ai đầy mình những máu me chàng trèo lên giường ngồi rồi cứ ăn uống như chẳng có chuyện gì xảy ra <cười> hành vi khác thường này khiến cho địa linh tin rằng bản tính của chàng đã mất hết chẳng có chỗ nào đáng ngờ nữa thực ra lúc này ngô cương ruột rối như mớ bồng bông dù sơn hào hải vị chàng cũng chẳng muốn ăn chàng phải giả vờ như vậy vì chàng còn nhiều chuyện muốn làm không thể để cho đối phương nghi lòng ngờ vực nhất là chàng lo cho lã thuộc viên vì chuyện bất ngờ này mà phải liên lụy đến nàng hiện nàng đã ở vào trong tình trạng hết sức là thê thảm cực khổ cơ hồ chịu không nổi địa linh ngồi xuống kế bên lẳng lặng không nói gì hai lão già đi kêu bốn năm tên hán tử đến thu dọn và quét tước sạch sẽ máu me rồi rút lui trong phòng chỉ còn lại ngô cương và địa linh hai người ngô cương ăn xong rồi chụi miệng quay sang hỏi địa linh hồi y bằng hữu ông bạn lưu tại hạ đây có chuyện gì một là giúp thiếu hiệp trả thù hai là chờ tin của lệnh sư thư kẻ thù đã tìm thấy đến hay chưa có thể là như vậy còn ông bạn nhân linh bây giờ ra sao rồi xong rồi xong rồi ư đệ linh không trả lời liền hỏi lại sách quyết nhất kiếm thiếu hiệp thử cố nhớ lại coi những người đã động thủ với thiếu hiệp có đặc điểm gì không những tên động thủ với tại hạ đều chết hết rồi tại hạ không thấy họ có điều gì khác lạ đệ linh không sao được lão nhún vai một cái trông k h ó mắt lộ vẻ kỳ bí giữa lúc ấy bỗng có tiếng chân sột soạt vọng lại từ trước và sau gần như là thoáng một cái đã đến trước cửa rồi người mới đến là một mụ già đầu tóc bạc phơ tay chống gậy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 tam nương có điều chi dạy bảo k h ô n g siêu sinh bà bà thở lên hồng học rồi đáp hay đó người tự hỏi mình đi có phải về chuyện bất hạnh vừa mới xảy ra v ì tam nương chỉ hừ một tiếng c h ứ không trả lời tam nương chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi v ì tam nương gạt đi nói bất tất phải như thế địa linh ngập n g ẩ n theo ý tam nương thì siêu sinh bà bà di tâm nương lại chống gậy xuống đất kình kịch mấy tiếng cặp mắt cúi mụ tròn xoe mái tóc bạc dựng ngược lên đôi môi không ngớt m ắ p mái mụ phẫn nộ r í t l ê n trả thù đệ linh trầm giọng hỏi trả thù gì trả thù chồng chết trò bị giết thàm nương đó là chuyện bất ngờ siêu sinh bà bà da mặt co rúm lớn tiếng quát lão thần nhận ra chuyện này có dự mưu đ ị linh run g lên hỏi dự mưu ư siêu sinh bà bà đ ã p h ả i rồi họ mượn đau giết người thỏ chết là giết chó mà siêu sinh bà bà trong lúc nóng nảy nói mà không suy nghĩ đem trượng phu của mình d í d ơ i con chó ngô cưng ơ ngắm ngầm đắc ý tự nhủ bọn ma đầu này xung đột nhau thì rất bổ ích cho hành động của ta đ ệ linh lúc này g i ỏ i hỏi tam nương hiện giờ bản minh đang gặp đại địch tam nương có nghĩ như vậy không siêu sinh bà bà hỏi lại người muốn ta giải thích hay sao địa linh ngập nịnh g mời tam nương ra ngoài kia bất tất phải như thế ở ngay đây cũng được mà ở đây không có tiện đâu siêu sinh bà bà đảo mắt nhìn ngô cương rồi nói chả có gì là không tiện hết ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi vậy ý tam nương muốn sao hả sư s i n h bà bà lên tiếng đáp lão thần muốn thu thập ngươi là đứa giả nhân giả nghĩa để báo thù ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi tam nương muốn báo thù ư sư s i n h bà bà lên tiếng đáp đúng vậy dù có phải hai bên cùng chết ta cũng cam lòng địa linh lại chấn động tâm thần trong khóe mắt của hắn đã nổi lên sát k h í ngô cương giả d ờ như s i ngốc chàng không nói gì mà cũng không chủ động địa linh cố gắng nhẫn nại những môi khích động ở trong lòng h ă n g lạc g i ọ n g lên nói tàm nương tàm nương đã nghĩ kỹ chưa lão thần nghĩ kỹ rồi ngô cương trong lòng nghi hoặc địa linh giữ đ i ề u vị gì, gì trong gió m ì n h cái chết của yêu d ư ơ n g cùng g i ạ n tà thư sinh sao mụ siêu sinh này lại trút lên đầu của hắn chứ địa linh biến đổi thanh âm trở thành lạnh lẽo chói tai hắn trầm g i ọ n g mãi tam nương bán nhân một lần nữa xin tam nương nghĩ kỹ lại siêu sinh bà bà cười gằn rồi hỏi ngươi sợ chết ư chưa chắc vậy thì hay lắm lão thần m u ố n địa linh hắn g i ọ n g một tiếng rồi ngắt lời tam nương muốn hai bên cùng chết thì làm thế nào siêu sinh bà bà vũ tay áo một cái trong tay cầm một quả cầu đen lớn bằng kính ngỗng mụ cất giọng hung dữ đáp chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi vê linh lạnh lùng nói cái đạn này là x í c l ị c cầu có phải không đúng vậy tam nương cố ý làm như vậy chăng lão thân không phủ nhận điều đó tam nương còn xót một điều gì điều gì sách quyết nhất kiếm mà ra tay thì tam nương chẳng còn cơ hội nào nữa đâu ngô cường động tâm nghĩ thầm đ i linh nói vậy thì rõ ràng hắn ngắm ngầm bảo mình l i ê u mà động thủ dĩ nhiên chàng muốn làm như vậy để trừ bớt những t a i đối thủ kình địch huống chi chàng cũng thù hận siêu sinh bà bà chẳng kém gì chồng của mụ ta là yêu dương âu dương tàn nhưng chàng lại nghĩ rằng mình có ra tay mau lẹ đến đâu cũng không bằng xích lịch cầu luyện ra dù cho chàng chỉ phóng một chiêu kiếm là hạ đối phương nhưng chẳng thể ngăn trái đạn nổ chàng tự hỏi đệ linh bình tĩnh như thế kia chẳng lẽ hắn đã có cách đề phòng chàng còn đang ngẫm nghĩ thì siêu sinh bà bà cười k h ạ n h khạch đáp chẳng ai còn cơ hội nào nữa đệ linh lạnh lùng nói chưa chắc đâu sư sinh bà bà liền nói ngươi đừng hòng dùng thủ đoạn xảo quyệt gì nữa lão thần đã nói là làm tam nương tam nương chẳng còn cơ hội nào để động thủ hiện giờ cơ hội là đ â y miệng chưa dứt lời tài của mụ đã l u y ệ n g sức lịch cầu vào phòng ngô cương chẳng còn hồn d í a nào nữa bản năng tự vệ thúc giục chàng phóng chưởng đánh ra chàng đã dẫn toàn thân nội lực để phát chưởng này dĩ nhiên là luồn cường lực mãnh liệt phi thường s i ê u s i n h bà bà rên lên một tiếng mụ bị hất té vào vách đá đường hầm ở phía sau lưng đồng thời trái xích lịch cầu rơi xuống đất đánh binh một tiếng ngô cương la thầm thôi thế là hết rồi c à n g tưởng tượng đến thảm hình thịt nát xương tan rùng mình nhưng lạ thay trái cầu lăn lóc về phía góc phòng mà không nổ cả ngô cường lẫn siêu sinh bà bà đều kinh ngạc đến trợn mắt há miệng địa linh cúi xuống lượm trái xích lật cầu lên cầm trên tay nắn b ớ t hắn được ý rồi cười rộ nói <cười> b á n nhân đã nói rồi tam nương không có cơ hội nào nữa đâu siêu sinh bà bà di tam nương quát hỏi vụ này là thế nào địa linh thủng thẳng đáp con người không lo xa thì quả đến gần vật này bá đạo mà lại nguy hiểm nên bản nhân đã rút ngồi đạn từ trước tam nương có phải tam nương còn giữ hai trái nữa không nhưng đó toàn là đồ phế vật thôi <cười> ngô cương bây giờ mới tỉnh ngộ chàng cho địa linh là người thâm trầm lại nhiều cơ mưu sư sinh bà bà tức quá sát mặt xám xanh d u n g cây thiền trượng trên tay rồi lớn tiếng thó mạc lã khôn ngươi thật là một tên đ ế hèn vô liêm sĩ ngô cương chấn động tâm thần bây giờ chàng mới biết tên của địa linh là lã khôn thì ra lão cùng họ vơi lã thùng viên vậy giữa hắn và nàng có liên quan thế nào bỗng chàng lẩm bẩm phải rồi ta còn nhớ ở trong núi đại h ồ n g đã kềm chế được địa linh mà t o à n hạ thủ giết hắn thì lã t h ụ c viên đột nhiên xuất hiện năn g nỉ s i n h t h à cho hắn cái đó đủ chứng minh giữa hai người có mối liên quan chàng còn đang ngẫm nghĩ thì địa linh đã bật tiếng cười quái gở và nói <cười> tam nương bản nhân trước này vẫn chủ trương thà rằng mình phụ người c h ứ không để người phụ mình siêu sinh bà bà ngắt lời người không phải là giống người Đề Linh ẩ m ờ hỏi lại ờ thế thì vợ chồng tam nương có đáng kể là con người không vậy sư s i n h bà bà hầm hầm sẵn g i ọ n g nói lã k h ô n lão thân liều mạng v ớ i ngươi m u vừa nói vừa chống t r ư ờ n g xăm xăm đến gần cửa phòng đệ linh lạnh lùng nói tam nương cũng không còn cơ hội nào nữa dứt lời hắn nhìn ngô cương và nói sạch huyết nhớ kiếm động thủ đi ngô cương vui vẻ vâng lời chàng nghĩ thầm rồi sẽ đến lượt ngươi chàng giả mũ tiến g để đáp lời của địa linh siêu sinh bà bà quát lên lã k h ô n mi tuyệt tình đến như thế sao rồi chỉ nghe soạt một tiếng ngô cương đứng dậy rút kiếm tiến về phía siêu sinh bà bà mụ ma nữ khét tiếng một thời bị khí thế của ngô cương trấn áp mụ không nói thêm được lời nào hốt q u ả n g lùi lại một bước dài rồi kêu l ệ c h s á c h q u y ế t nhớ kiếm người cam tâm làm chó săn cho người ta sao ngô cường tức giận hán vọng một tiếng rồi xăm xăm bước tới bên cửa xương xin bà bà lùi lại ba bước liền sắc mặt biến đổi mụ không đủ vũ khí để đối địch với ngô cường vừa bước xuống thềm vừa lên tiếng nói lã khôn sau này chúng ta sẽ gặp nhau dù địa linh có muốn tha cho mụ nhưng ngô c ư ờ n g cũng chẳng chịu vì đây là cơ hội hiếm có để hạ sát một nhân vật giàu hạng nhất nhì ở gió m ì n h sưu sinh bà bà nói rồi sai mình đứng lại thì ngô cương đã lạng người đi như một bóng ma và đứng chắn trước mặt của mụ rồi t h â n pháp của chàng nhanh như quỷ mỹ đúng là thân pháp của u linh địa cung nguyên chàng đã được b ổ pháp này từ dịch vĩnh thọ tại địa cung giả làm yêu d ư ơ n g âu dương tàn để truyền t h ủ cho chàng sưu sinh bà bà bật tiếng la quảng mặt của mụ s á m như tro tàn ngô cường tài trái giữ kiếm quyết tay mặt đưa kiếm c h ê n chết hướng lên tức là chàng vẫn giữ nguyên thủ thức s i ê u sinh bà bà cũng không phải là tay d ừ a mụ mộ là một yêu nữ thành tinh vì tình thế bức bách mụ tựa lưng vào d á c h vừa quát lên mẩu tiếng vừa d ẫ n toàn lực dùng trượng lên gạt kiếm chiều của ngô cường nhưng những tiếng choàng c h o à n liên t h a n h g i a n g lên cây thiết trượng của siêu sinh bà bà bị hất văng vào d á c h tìa lửa bắn văng tung tóe bụi đá tung bay mù mịt rồi rớt xuống đất đồng thời động tác của siêu sinh bà bà rất mau lẹ mụ lạng ư ờ i vào sau đứng sau lưng của địa linh địa linh bỗng rên lên một tiếng quyển mạch của hắn đã bị nắm giữ rồi diễn biến này chẳng những ngô cương không ngờ tới mà còn ngoài sự d ữ liệu của địa linh nếu không thì khi nào mụ lại đắc thủ dễ dàng đến như vậy Giả tỷ ngô cương ra tay trước thì mụ chẳng còn cơ hội nào nữa hoặc địa linh đã chuẩn bị đề phòng thì mụ cũng chẳng làm gì nổi địa linh yên trí mụ chẳng tài nào thoát khỏi sát thủ của ngô cương nên mới bị kềm chế một cách bất ngờ còn ngô cương cũng chắc mắm đối phương ở trong lòng bàn tay của mình rồi thế chàng vô ý mà để mất kinh châu địa linh bị kềm chế s i ê u sinh bà bà cho là mình đã bắt được con tin h để q uy hiếp đối phương trong lòng của ngô cương lại nghĩ khác chàng tự hỏi cả hai người cùng là kẻ thù không hiểu mình nên có thái độ như thế nào đây chàng cân nhắc lợi hại thì không nên để cho địa linh chết vì còn bao nhiêu điều bí mật cần phải điều tra từ nơi hắn nếu không thì lúc này chàng giết cả hai một cách dễ dàng như trở bàn tay thôi chàng phải đối phó cách nào cần quyết định cho mau bỗng nghe siêu sinh bà bà lên tiếng lã khuôn ta yêu cầu ngươi bảo hắn thu kiếm về và lùi lại đệ linh che mặt nên không nhìn rõ được thái độ nhưng hai mắt lộ vẻ kinh hãi người của hắn run run nhưng miệng vẫn lạnh lùng hỏi vì tàm nương mụ t ư ớ n g rằng mụ thắng lợi rồi chăng lão thân yêu cầu ngươi tuyên bố đi mụ còn quên một việc đ ó ngươi lại muốn giở trò gì đây ai là chủ nhân ở đây h ế siêu sinh bà bà b ớ t mạnh tay một cái đ ể linh toàn thân rung lên mắt lộ vẻ đau đớn khôn tả siêu sinh bà bà lại hỏi lã khôn người muốn ta quỷ diệt ngươi chăng đ ể linh dường như có ý định sẵn nên lạnh lùng đáp mụ không dám đâu siêu sinh bà bà liền hỏi tại sao lão thân không dám hả vì mụ cũng không có thoát chết được siêu sinh bà bà hững hờ rồi nói mạn g ta đổi lấy mạng của ngươi là đủ vốn rồi ngô cương cầm kiếm từ từ bước vào bên trong chàng không cần giả vờ thì lúc này đối diện với kẻ thù mắt chàng cũng lộ ra những tia sát khí rùng rợn đĩa linh nhìn ngô cương rồi nói thiếu hiệp hãy khoan động thủ ngô cương đi đến bên cạnh bàn thì dừng lại thực ra lúc này chàng cũng chưa muốn động thủ để xem đĩa linh thoát thân bằng cách nào sư s i n h bà bà lúc này gạt đi nói người hãy đi theo lão thần đ ị linh lên tiếng nói khoan đã không có lắm lời nữa đi ngay tàm nương nước cờ này mụ lại thua rồi người cầm miệng lại n g a y lão t h ầ n không tin lời nói quanh co của mi n g ư ờ i không tin n ư ta cho mụ hay những động tĩnh trong mặt thất này kể từ lúc mụ đến đây bây giờ đều có người dám thị đó như vậy thì làm gì được lão thân đây mụ không tin thì chờ đó mà coi lão thân giữa lúc ấy thì một luồng khói lạ từ cửa đường ngầm bay ra cửa ngầm này lúc trước d ạ n g tà thư sinh toan chạy thoát thân nên đã mở ra sư sinh bà bà đột nhiên gầm lên người dám dùng đ n g ư n ằ m ngón tay q u ầ m q u ầ m như móc câu chụp xuống đầu của địa linh ngô cường thấy thế g i ậ t mình kinh hãi dùng chưởng lên chờ đợi ngón tay của siêu sinh bà bà lúc sắp đụng vào đầu của địa linh thì bỗng nhiên mụ rú lên thê thảm buông tay ngã lăn xuống đất địa linh quay lại nở một nụ cười đanh ác và nói <cười> vì tham nương chồng chết mụ chết theo là phải rồi mụ có sống thêm thì cũng chẳng có nghĩa lý gì bán n h â n thành toàn cho m ũ nhé rồi chỉ nghe binh một tiếng siêu sinh bà bà không kịp rên lên một tiếng thì cái đầu bạc phơ đã bị phát dưỡng của địa đinh đập nát bét màu trắng lẫn máu hồng bắn ra tung tóe ngô c ư ờ n g thấy thế không khỏi kinh hãi mụ nữ ma một đời làm nên tội nghiệp thì bị thảm tử cũng chẳng có gì đáng thương nhưng mụ chết về tay người cùng phe thì thật là không đáng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 đó là cái lễ mà lã t h ụ ộ c viên ý kiến chàng chàng nở một nụ cười nhăn nhó rịn h thuốc vào rồi thay áo lên giường giả vờ nằm ngủ chàng nhớ lại những việc vừa xảy ra trước đây mà trong lòng không khỏi cảm khái sau cùng bao nhiêu ý niệm tập trung c ả vào mình của lã t h ụ ộ c viên chàng tự hỏi hiện giờ nàng ở đâu nàng gì hay đang nhớ đến ta nàng ở trong võ minh có địa gì gì nàng là người thế nào đối với địa linh nàng còn ở lại nữa hay không chàng nghĩ tới nghĩ l ô i hồi lâu rồi t h ê m t i ế p ngủ đi thì tựa hồ đã thấy lã thuộc viên n á t mặt ủ r ũ đứng ở trước giường bất giác chàng sờ vào thì ảo ảnh đã biến mất chàng buông tiến g thở dài rồi lẩm bẩm d i ê n m u i d i ê n m u i ơi ta yêu nàng d ĩ n h viễn nhưng hãy chờ đến ơn trả quán đền xong ta sẽ theo lời nàng nói trước cùng nhau xa lánh hồng trận không ở tại chốn giang hồ đầy dẫy những tàn ác này nữa đột nhiên ảo ảnh lại xuất hiện nét mặt của nàng rất tiều tụy ngô cương cất tiếng diền m u i chàng gọi một tiếng rồi đưa tay lên lau nước mắt đây không phải là ảo ảnh mà là l á thuật viên đã tới thật rồi ngô cương trở mình ngồi dậy bước xuống cất giọng run run hỏi diền m u i nàng đến đây thật ư lã thục viên không đáp nàng xoay mình đóng cửa lại rồi nhìn ngó cả khắp nơi luôn cả khuôn cửa bí mật trên vách động nàng trở lại trước giường nét mặt cực kỳ t h a y thảm chú ý nhìn ngô cương tựa hồ như muốn nhìn cho no mắt ngô cương g i a n g tay ra t o à n ôm lấy lã thục viên thụt lùi rồi rung vọng m á i đừng đụng vào tiểu mùi ngô cương sửng sốt rồi lòng đau như cắt toàn thân của chàng co rúm lại vì đau khổ chàng cất giọng run run rồi hãy viên muội sao viên muội đối với tiểu huynh lạnh nhạt đến như vậy lã tục u y ê n dành mắt đỏ que nàng hỏi lại cương ca ca ca ca vẫn như thường chứ ngô cương đáp đúng vậy lã tục u y ê n hỏi tại sao cương ca trở lại được như bình thường vậy ngô cương đáp tiểu huynh được người ta cứu và bắt buộc địch nhân giải cấm chế lãnh thục u viên hỏi cương ca giả vờ mất trí trà trộn vào đây với mục đích gì vì mục đích gì thì viên mụi cũng biết rồi ngoài ra tiểu huynh còn vì mục đích nữa là trả thù lã thục u viên lấy làm kinh dị nàng lẳng lẳng một lúc rồi lên tiếng nói cương ca ca cương ca lượng thứ cho tiểu mụi vừa rồi đã cầm đao kỷ thủ mà đâm vào ca ca vì ngô cương ngắt lời viên mũi cái đó viên mũi bất tất phải giải thích tiểu q u ỳ n h biết rồi dù viên mũi có đâm trên một trăm lưỡi đao tiểu q u ỳ n h vẫn vui vẻ hứng chịu mà cương ta ca nàng gọi một tiếng rồi nước mắt trào ra ngô cương lại nói viên mũi tiểu q u ỳ n h tưởng kiếp này chúng ta không còn được thấy nhau nữa rồi chàng cũng xa lợi đ ộ n g tình lãnh thuộc viên ngạn ngạo nói cương ta ca tiểu mũi tửu mùi mụ... ngô cương hỏi v ư n g mùi làm sao lã thục viên đáp tửu mùi đến đây để cáo biệt ca ca ngô cương sửng sốt hỏi sao cáo biệt ư phải rồi tửu mùi đã mãn nguyện nên yên tâm mà đi ngô cương hoang mang hỏi tửu mùi đi đâu bây giờ lã thục viên gạt lệ nở một nụ cười thê lương n à n g đáp đi tới một nơi không còn đau khổ không còn ân oán mà cũng không còn máu tanh nữa ngô cường tỉnh ngộ chàng run g lên ôm chặt lấy nàng khích động rồi n ó i viên muội viên muội đừng bao giờ có ý nghĩ như vậy lãnh tụ viên cố dùng dãy mà không thoát được đành để cho chàng ôm rồi ngửa mặt lên hỏi sao lại không được tiểu huynh yêu viên muội không để cho viên muội nghĩ như thế cương ca ca ơi đã chậm mất rồi ngô cương lên tiếng đáp không chẳng bao giờ chậm cả cương ca ca kiếp này thế là hết xin chờ đợi kiếp sau đi đừng nói những điều dại dột như vậy mà viên mũi tấm thân tàn hoa bại liễu không thể kết bạn với cương ca ca được cương ca ca tiểu mũi nói đến đây là hết lời ngô cương lòng đau như cắt lệ tuôn tầm t ả chàng nói lên rất thê thảm viên mũi vương mụi nói câu này thì tiểu huynh hết đất dung thân rồi ai làm nên nổi nước này cuộc tàu ngộ của viên mụi là do tiểu huynh gây ra vương mụi đã vì tiểu huynh mà hy sinh cả đời người vương mụi nói thế thì tiểu huynh còn làm người thế nào được vương mụi nhẫn tâm bỏ ta lại đây ư cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi lãnh thục viên ngắt lời chuyện này tiểu mụi không thể nào quên được sao lại không quên được trừ phi t ư muội chết đi không thì chẳng thể nào quên được rồi nàng lại bật khóc ngô cương cúi mặt xuống chạm vào mặt của nàng nước mắt của hai người hòa lẫn với nhau nhỏ xuống trước ngực đây là một cảnh đoạn t r ư ờ n g lã thuộc viên buồn rầu nói cương ca ca non tình khôn giá biển hận khó b ộ i d i ề n muội tiểu huynh và viên m ũ i cùng tới một nơi có được không không được tại sao vậy cương ca quyết thù chưa báo chưa khôi phục được gia trang g i ả lại chẳng thể để nhà họ ngô đứt đường hương khói bậc đại trượng phu biết đâu mà tuấn chuyện đường dài tiểu huynh hoàn toàn bỏ hết tiểu m ũ i không muốn như vậy nhưng tiểu huynh cam tâm tình nguyện mà chàng rút thanh phụng kiếm đánh soạt một cái rồi g ơ lên nói t i ể u huynh xin lấy thanh kiếm này để tuyên thệ lã thục u viên sắc mặt tái mét nàng chúi đầu vào ngực của ngô cương khóc òa lên ngô c ư ơ n g bị tiếng khóc của nàng làm cho tan nát ruột gan lục thần vô chủ hồi lâu thì lã thục u viên ngừng tiếng khóc ngửa mặt lên buồn rầu và nói cương ca ca tiểu mũi đành gì ca ca mà tiếp tục sống vậy ngô cương m i ễ n cười tra kiếm v i à u v ỏ t à i trái vẫn ôm lấy lưng của nàng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 nhưng chẳng lẽ bỏ lỡ cơ hội mà không chụp lấy chàng đánh bạo cất tiếng hỏi viên muội tử huynh nghe nói viên muội đã bị phế bỏ võ công có đúng như vậy không lã thuật viên lên tiếng đáp đúng thế nhưng tử huynh xem ra viên muội vẫn còn cử động được tự do nhưng chỉ ở trong bí cung lòng núi này mà thôi hành động của chúng ta tất bị người ta theo dõi có phải không không đâu tiểu mụi đã đóng kín h mọi cơ quan giám thị rồi ngô cương thở v à o một cái mặt của chàng bắt đầu hồng hào trở lại tập mắt của chàng chiếu ra những tia sáng khác lạ hai mặt của chàng luồn đến sau lưng của lã thục u viên thế là hoàn toàn hai người dính vào n h a u lã thục u viên lên tiếng cương ca ca tiểu mụi không thở được ca ca buông ra ngô cương kêu ồ lên một tiếng thục u viên lên tiếng mày cương ca ca định làm gì ngô cương ngập ngừng tiểu huynh viên mùi tiểu huynh muốn lã thuật viên lên tiếng nói cương t a muốn gì ngô cương hơi thở trầm trọng tim của chàng đập thình thịch người chàng run lên những cái đó đã thuyết minh chàng muốn gì lã thuật viên lên tiếng nói không được ngô cương nghiến răng đánh bạo nói d i ê n mùi chúng ta nên kết hợp lã thuật viên đáp bằng một thanh âm kiên quyết kinh người không được ngô cương ấp ứng viên m ũ i lã thục u viên nói ngô cương ta coi làm ngươi rồi té ra ngươi cũng chẳng khác gì khúc cửu phong câu nói này thật ra quá nặng ngô cương chịu không nổi vì động cơ của chàng không phải để khinh mạng nàng mà là để kích động sinh thú cho nàng nên chàng dùng thủ đoạn ép liễu n à y q u a có phải lã thục u viên không hiểu chỗ dụng tâm của chàng đâu nàng hiểu lắm chứ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 nhưng biết thế nào nàng không nói ra ngô c ư ờ n g mất hết dũng khí cuộc thử thách của chàng đã bị thất bại rồi cảm giác của chàng b â n k h u â n khôn tả chàng lẳng lặng một chút rồi hỏi sang chuyện khác viên m u i địa vị của viên m u i trong gió minh như thế nào vậy lão t h u c t viên hỏi lại c ư ờ n g ca đã hỏi cái đó làm gì? tử huynh muốn biết tử m u i không nói đâu ngô c ư ờ n g nuốt nước miếng rồi nói đã vậy tử huynh cũng không miễn cưỡng lã thuật viên lúc này lên tiếng nói quý tính giả thần mến quyết y kỳ thư phần thứ ba mươi tám của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký sọc rai để theo dõi tiếp phần ba mươi chín trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt